Gió gào thét thổi những sợi tóc dài của cô ta Nghe tiếng gió thê lương Cô chợt có cái cảm giác vui sướng như sắp được giải thoát Mỗi ngày đều sống trong thù hận Thật ra cô ta cũng không dễ chịu chút nào Đủ rồi, đỗ thanh nga Người gọi cô lại là Cao dương Thành Giọng nói lạnh lẽo vẫn trầm ổn như vậy Nhưng lạnh đến nỗi làm cho người ta thấu tim tay của anh vẫn đặt trong túi áo khoác dài trắng, nắm lấy một chiếc hộp gấm màu đỏ. trong hộp là chiếc nhẫn anh dày công thiết kế cho cô. đây chính là món quà tối nay anh muốn tặng. ngón tay đang cầm chiếc hộp gấm của anh càng nắm chặt hơn. đôi mắt đen nhánh ngưỡng màu đỏ nhìn khuôn mặt trắng bệnh đến đáng sợ của hoàng ngân. anh chợt cười, nụ cười có chút đau thương nhàn nhạt. đỗ hoàng ngân, chúng ta chia tay đi. Anh nói, giọng điệu rất bình tĩnh Bình tĩnh đến nỗi khiến người ta đau lòng Nước mắt của Hoàng Ngân tuôn ra trong nháy mắt Tim cô đau đến tột cùng Trước giờ cô không hề biết Thì ra nghe thấy hai từ chia tay lại đau khổ và khó chịu đến như vậy Trong mắt của Cao Dương Thành hiện đầy tia đỏ Nhưng lại nghe thấy anh nghẹn ngào Để anh quyết định thay em Anh nói rồi quay người nhìn Trần Lan bên cạnh. Dì Trần, nếu như hai người không phải là người Hoàng Ngân yêu thương nhất, thì cháu sẽ bất chấp tất cả mang cô ấy đi. Nhưng hai người lại là người mà cô ấy yêu thương nhất, cháu chỉ có thể nhìn hai người tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác, mà cháu lại bó tay không có cách nào. Ngoài việc lau nước mắt cho cô hết lần này đến lần khác, thì cháu không làm được gì nữa. Hai người có thể ép cô ấy vào đường cùng, nhưng cháu không làm thế được. Cô ấy là người con gái cháu yêu nhất Cháu không nỡ đối xử với cô ấy như hai người Vậy nên cháu quyết định như vậy Chỉ cầu xin hai người tha cho cô ấy Sau này nếu như cô ấy vẫn giống như bốn năm trước Nếu có khóc lóc thảm thiết Mong dì Trần lau nước mắt cho cô ấy Nếu như nước mắt của cô ấy rơi nhiều hơn hôm nay Thì xin lỗi dì Trần Lúc đó cháu vẫn sẽ không hề do dự Mà quay lại đưa cô ấy đi Cao Dương Thành nói xong Cả con tim dường như đã tê dại Anh cuối người chào Trần Lan Sau đó đi xuống lầu Bước chân nặng như đeo chì, Nhưng từ đầu đến cuối Anh không hề quay đầu lại nhìn Hoàng Ngân Bởi anh sợ Nhìn thêm một chút Anh sẽ không nỡ Hoàng Ngân đứng đó Khóc không thành tiếng Khóc đến không còn để ý hình tượng gì nữa Khóc đến thất thanh Tim cô đau như có bàn tay vô hình Đang bóp chặt thành một đống nát tươm Vẫn chưa cam lòng vẫn tiếp tục bóp. Tim cô như bị thủng một vết, nỗi đau không ngừng tràn ra theo miệng vết thương, lan đến từng tế bào, từng thớ thịt trên cơ thể cô. Hoàng Ngân cũng không biết cô đã đi xuống từ tầng thượng như thế nào, càng không biết mình đã đi ra khỏi bệnh viện ra sao. Khi đi qua công viên khu nội trú, cô gặp một đám ít tá đang ra sức trang trí sân khấu. Cô không biết thứ đó để làm gì, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết đó là một việc rất vui mừng. Đại khái là kiểu để cầu hôn Cầu hôn Vài ngày trước thôi Hai người còn nói đến cục dân chính Đăng ký kết hôn Cô còn biết Anh ngày đêm góp rút thiết kế nhẫn cưới cho cô Nhưng đến hôm nay Tất cả niềm hạnh phúc Đều biến thành hư vô Nhìn người ta hạnh phúc Hoàng Ngân đứng đó trượt khóc thảm thương Cô chạy khỏi bệnh viện Giống như đang chạy trốn Trốn mẹ ruột chốn em gái mình. Đỗ Thanh nga vừa từ tượng tượng xuống là nằm ngay trên giường không lên tiếng. Trần Lan sau khi uống xong mấy viên thuốc đã dễ chịu hơn một chút nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm. Bà nhìn đứa con gái nhỏ của mình lại nghĩ đến những lời cao dương thành nói với cô, nước mắt chợt lăn dài. Thanh nga, sau này con đừng đòi sống đòi chết, dọa mẹ dọa chị nữa. độ Thanh nga không nói gì. Ánh mắt chỉ hơi lé lên một tia Trần Lan thở dài Lúc này bà thật sự nghi ngờ Bản thân làm như vậy Suốt cuộc là đúng hay sai Khi Hoàng Ngân về đến nhà Đã là 12 giờ đêm Nhìn con gái dầm mưa ướt như chuột lột Trần Lan bị dọa sợ Rồi vội vàng lấy khăn tắm ra lau tấm thân ướt rượt của Hoàng Ngân Hoàng Ngân, con làm gì vậy Trời lạnh như vậy Con lại dầm mưa ướt đến thế này Con không muốn sống nữa sao Hoàng Ngân không đoái hoài đến những lời cảm giảm của mẹ Cũng không lau người Mà cứ để ướt nhẹp như vậy Bước vào phòng mình Sau đó khóa cửa tách vang lên Hoàng Ngân Con làm gì vậy Mau mở cửa ra Con như vậy con không mau đi tắm đi Có phải đợi đến lúc cảm lạnh rồi mới vừa lòng hay không Trong phòng Hoàng Ngân không để ý đến lời mẹ cô Cô cuộn tròn thành một đống Ngồi ở cửa dựa vào bức tường lạnh lẽo, hồi tưởng tất cả những khoảng thời gian hạnh phúc trước đây với người đàn ông đó. Bỗng chốc, cô dường như trở về ngày xưa, về cái thời mà phải dùng hồi ức để thở. Đỗ Hoàng Ngân cô dường như chỉ có sống trong ký ức mới có thể vui vẻ được một chút. Hoàng Ngân thút thít, nghĩ đến cảnh nhìn thấy dưới lầu Cao Dương Thành, phút chốc khóc càng lớn hơn. Ngày lúc vừa nãy Hoàng Ngân dầm mưa ướt nhẹt ngoài trời, rõ ràng là đi về nhà, nhưng không hiểu tại sao lại ngồi lên xe buýt đi về phía nhà Cao Dương Thành. Vừa xuống xe, còn chưa kịp vào sân, cô nhìn thấy anh còn có cả Khuất Mỹ Hoa. Bọn họ đang hôn nhau. Đây là vở kịch chó má gì vậy? Hoàng Ngân xít sông lên chất vấn bọn họ, nhưng cô có tư cách gì để đi hỏi? Bọn họ không phải vừa mới chia tay sao? Mà còn là do anh chủ động đề nghị nữa Đồ lừa đảo Anh đúng là đồ lừa đảo Rõ ràng đã nói không bao giờ buông tay cô ra trước Nhưng đến cuối cùng Người nói chia tay lại là anh Hoàng Ngân không biết Đêm nay thực ra Cao Dương Thành Bị Vũ Phong và Dương Thủy Sam Kéo đi quán bar trước say Bọn họ thực sự lần đầu tiên Thấy Cao Dương Thành uống nhiều như vậy Cũng lần đầu tiên Nghe anh nói nhiều như vậy Và cũng là lần đầu tiên thấy anh chửi thề, không ngần ngại như thế. Nếu Đỗ Thanh Nga là một thằng đàn ông, thì... Mẹ kiếp, tôi chắc chắn phải đánh nó răng rơi đầy đất. Dương Thủy Sam đi vệ sinh về, bị Cao Dương Thành túm lê vai. Đôi mắt đỏ mọng vì say rượu của anh, trợn lên nhìn cô như báo săn mồi. Đỗ Hoàng Ngân, em đừng nghĩ anh sẽ từ bỏ em như vậy, buông bỏ em chỉ là tạm thời mà thôi. Anh bây giờ chỉ là không nỡ nhìn em phải rơi lệ mãi, đợi tình hình của em gái em ổn một chút, anh sẽ đi cầu xin mẹ em tác thành cho chúng ta. Nhưng mẹ kiếp, em không được phép khóc nữa, anh không phiền, mà chỉ là khó chịu. Đỗ Hoàng Ngân ngày nào cũng nhìn thấy em khóc mãi không thôi, còn khó chịu hơn cả việc giết anh đi, anh không nỡ ép em giống như họ. Nói đến câu sau cùng, giọng Cao Dương Thành đã khẳng đặc thậm chí còn có chút nghẹn ngào khiến người ta khó chịu. Cuối cùng, anh gục luôn trên vai Dương Thủy Sam ngủ mê man. Dương Thủy Sam bị những lời nói của anh làm cho đỏ mắt, còn không đợi cô có phản ứng, Cao Dương Thành đã bị Vũ Phong dìu đi từ vai của Dương Thủy Sam, còn không quên mắng một câu. "Cô này nảy sinh ý định gì thế hả? Đến người đàn ông của chị Hoàng Ngân, cô cũng dám động vào à?" Dương Thủy Sam không phục, chu mỏ nói với Vũ Phong Anh nói linh tinh cái gì thế, tôi chỉ coi thầy cao là thầy giáo thôi, biết chưa, còn lâu tôi mới đi cướp người đàn ông của chị Hoàng Ngân. Thêm nữa, người đàn ông si tình như thế này, liệu tôi có cướp nổi không? Anh làm như người ta giống anh à, không có khí chất gì cả, suốt ngày chỉ thấy thay bạn gái liên tục. Người đàn ông như anh ý, cả đời cũng không tìm thấy tình yêu đích thực đâu. Tôi thay bạn gái liên quan gì đến cô? Vũ Phòng đáp lại cô bằng giọng điệu thức giận. Chả liên quan gì đến tôi loại đàn ông như anh đúng là ích kỷ, không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những cô bạn gái đó. Vũ Phong nhìn dáng vẻ dạy dỗ anh một cách nghiêm túc của Dương Thủy Sam, giễu cợt. Sao? Dương Thủy Sam, cô cho rằng cô là siêu nhân, là người nhẹ à cô muốn cứu rỗi những người con gái bị tôi hãm hại trên cả thế giới này á? Dương Thủy Sam bị anh chặn họng, bĩu dài môi, hứ một tiếng, rồi không nói nữa. Vũ Phong hừ một tiếng. Được rồi, cô vĩ đại như thế. Vậy hãy bắt bổn thiếu gia lại đi. Hè hè, e là cô không có cái bản lĩnh ấy. Chật chật. Vũ đại thiếu gia. Theo đuổi một cô gái, cô cần phải vòng vo thế không? Nếu thích người ta thì nói thẳng ra, lại còn phải nói gần nói xa nữa. Nhưng mà em gái Dương Thủy Sam đơn thuần lương thiện lại ngây thơ trong sáng. Làm sao hiểu được kiểu theo đuổi ném đá dấu tay này cơ chứ? Cô hử mũi. Ai thèm bắt anh, anh đừng có nói linh tinh. Nói xong. Cò má cô không giấu nổi đỏ lên cả nửa vòng Vừa nghe vậy Phũ Phong cũng đáp lại Không có bản lĩnh đó Còn ở đây mà giáo huấn Cô nghĩ rằng cô là gì của tôi hả Nói về thân phận cô chả là ai cả Nói về vai vế cô còn phải gọi tôi một tiếng thầy giáo kìa Tiểu quỷ còn chưa mọc đủ lông Cô chưa đủ bản lĩnh để giáo huấn bổn thiếu gia. Anh Dương Thủy sam vô cùng tức giận Mắt đỏ lên muốn rời đi Vừa thấy cô thật sự rời khỏi quán ba Vũ Phòng cũng cuống lên, dìu Cao Dương Thành ra ngoài, đuổi theo Dương Thủy Sam. Vừa lúc anh đang lo đuổi không kịp, thì Khuất Mỹ Hoa xuất hiện như một vị cứu tình. Vũ Phòng không cần nghĩ ngợi, giao Cao Dương Thành cho Khuất Mỹ Hoa. Cô hộ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Anh nhìn thấy bóng Dương Thủy Sam sắp đi mất, dặn dò qua loa Khuất Mỹ Hoa vài câu, rồi chạy đi. Chạy cái gì mà chạy hả? Đêm khuya rồi, không sợ thằng đàn ông xấu xa nào nó ăn mất em hay sao? Vũ Phong đuổi kịp Dương Thủy Sam, kéo tay cô lại, không kìm được, mắng một câu. Dương Thủy Sam làm bộ, muốn hắt tay anh ra. Ai cần anh Quản, có xấu xa cũng không xấu bằng anh. Vũ Phong cười xì một tiếng, càng nắm chặt tay Dương Thủy Sam. Em yên tâm, anh có xấu xa cũng không làm gì em đâu. Vũ Phong anh có thể tán tỉnh bất kỳ cô gái nào, nhưng suy chỉ có Dương Thủy Sam là không thể, cũng không nói ra được là vì sao. Chỉ là không thể buông lời với cô một cách khó hiểu, thậm chí thỉnh thoảng còn có lúc đỏ mặt ngại ngùng. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đến bản thân anh cũng không tìm được lý do. Vũ Phong đuổi kịp được Dương Thủy Sam rồi, nhưng khi quay lại tìm Cao Dương Thành và Khuất Mỹ Hoa thì chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa. Lên xe, có lẽ do bị ngấm chút gió lạnh, Cao Dương Thành say khướt, chợt tỉnh lại. Anh lãnh đạm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, chợt cất tiếng lạnh lẽo hỏi khuất mỹ hoa. Định đưa anh đi đâu? Khuất mỹ hoa không ngờ Cao Dương Thành tỉnh lại nhanh như vậy, cô ngây ra, bàn tay nắm chặt vô lăng. Sao anh tỉnh nhanh vậy? Dừng xe. Giọng Cao Dương Thành vẫn không đổi. Khuất mỹ hoa đương nhiên không chịu dừng lại, cô ta chỉ quay đầu xe sang một hướng khác nói. Anh đừng hiểu lầm, vừa nãy là em thấy anh uống nhiều quá. Sợ không ai chăm sóc cho nên mới đưa anh đến nhà em. Thấy khuất mỹ hoa quay đầu xe, Cao Dương Thành cũng không nói thêm gì nữa. Tay anh chống cầm lên cửa xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cảnh thêm nối tiếp nhau bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt thâm trầm, không nhìn thấy chút men say nào, nhưng cũng không thể đoán được lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì. Cao Dương Thành xuống xe, khuất mỹ hoa cũng xuống theo. Em dìu anh vào nhà. Cô ta tốt bụng đi đến bên cạnh anh, nhưng lại bị Cao Dương Thành cảnh giác đứng tránh ra ngoài nửa mét. Không cần, anh vẫn đi được. Khuất Mỹ Hoa hơi tổn thương nhìn anh. Dương Thành, tốt xấu gì hai chúng ta cũng từng là người yêu của nhau hai năm, đúng không? Cao Dương Thành nhìn cô ta. Để em đỡ anh vào nhà đi. Cô ta vừa nói vừa định kéo tay Cao Dương Thành, nhưng anh lại dùng tay kéo cô ta ra. Mỹ Hoa, chuyện trước kia... Là anh có lỗi với em Nhưng em đừng có bất kỳ ý nghĩ gì với anh nữa Cả cuộc đời này anh cũng không thể yêu em nữa đâu Bởi vì trái tim anh đã bị một cô gái khác xâm chiếm tất cả từ lâu rồi Anh đã không còn bất kỳ chỗ trống nào cho bất kỳ người con gái nào khác Tất nhiên anh cũng không muốn có chỗ trống nào Vành mắt khuất mỹ hoa phiếm hồng Cô ta cắn răng Cao Dương Thành Vì sao lúc nào anh cũng phải nói những lời không còn đường lui như thế? Anh có biết những lời nói đó của anh khiến người ta rất đau đớn không? Cao Dương Thành vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta. Đây chính là tính cách của anh, sẽ không vì em không thích mà thay đổi đâu. Tính cách của anh thật khiến người ta căm ghét. Quách Mỹ Hoa kêu lên, trong giọng nói vẫn còn sự nghẹn ngào rõ rệt. Rồi đột nhiên cô ta bước nhanh lên phía trước. Không đợi Cao Dương Thành phản ứng lại, đã kiễng chân, hôn lên môi anh. Anh chỉ có thể nghe thấy cô ta thì thảo nức nở, cũng khiến người ta thích đến mức không thể kiềm chế được. Đối mặt với nụ hôn bất thình lình này, Cao Dương Thành đang say rượu, đứng sững ở đó mất mấy giây. Đến khi phản ứng lại, anh không nhịn được, kéo khuất mỹ hoa ra, không thèm che giấu, dùng tay lau đôi môi mới bị cô ta hôn lên, bực bội, chừng mắt. Em có thấy mình phiền phức không? anh, khuất mỹ hoa tức giận. quen biết cao dương thành nhiều năm như vậy, đây đúng là lần đầu tiên cô ta thấy anh bất lịch sự như thế. cao dương thành lười dây dưa tiếp. em đi về đi, trời sắp mưa to rồi. anh nói xong, không thèm nhìn khuất mỹ hoa nữa, quay người đi thẳng vào trong khu dân cư, để lại khuất mỹ hoa đứng đó ngơ ngẩn nhìn bóng lưng mình. cùng với hoàng ngân đứng ở phía xa xa. Đã bị trận mưa to lúc trước, xối cho ướt sũng. Đối với cuộc nói chuyện của bọn họ, cô không nghe thấy câu nào cả. Nhưng nụ hôn tạm biệt mập mờ kia, thì cô lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đêm hôm đó, Hoàng Ngân không biết mình kéo lê cơ thể ướt sũng về nhà như thế nào, cũng không biết đêm đó mình ngủ ra sao. Khi tỉnh lại, cô vẫn ngồi trên sàn nhà, quần áo ẩm ướt còn chưa kịp khô, cảm thấy đầu óc choang váng. Muốn đứng dậy thì lại phát hiện ra mình không thể dậy nổi. Cô cố gắng lắm mới đứng được dậy, mơ mơ màng màng, lấy một bộ quần áo sạch trong tủ ra, mở khóa cửa, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Nhưng vừa mở cửa đã đụng phải mẹ mình. Trần Lan hình như cũng cả đêm không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu, quần thâm dây mắt cũng rất đậm. Vừa thấy Hoàng Ngân đi ra, bà vội vàng nganh đón. Ngân ngân! Trời ơi, sao bộ quần áo này của con ướt mà con còn không thay ra, Còn có trách mẹ cũng không thể giày vào bản thân như vậy chứ. Hoàng Ngân nhìn gương mặt đầy lo âu của mẹ mình, cô nhếch môi, nụ cười đó khá nhợt nhạt bất lực. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con không có ý đó đâu. Giọng cô không có chút sức lực nào. Ngân ngân, có phải con bị bệnh không, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Trần Lan nói xong thì giơ tay áp vào trán của con gái. "Trời ơi, đã sốt thế này rồi." "Mẹ, con không sao." Hoàng Ngân gạt tay mẹ xuống, mặt mũi phờ phạc nói, "Con đi tắm trước, lát nữa con phải đi làm nữa." Hoàng Ngân nói xong thì đi vòng qua bà, kéo cơ thể mệt mỏi vào trong phòng tắm. Nhưng cô không ngờ, lúc vào thì đi, lúc ra lại thành nằm. Vậy mà cô lại ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, Hoàng Ngân đã quay lại bệnh viện, lại nằm ở trong bệnh viện A. Nhưng nơi này là khoa phụ sản, không có bác sĩ cao mà cô nhung nhớ, cả một bệnh viện lớn như vậy, trên dưới chỉ riêng nhân viên y tế đã có hơn 2000 người, muốn nhìn thấy anh ở nơi đây thật sự rất khó. "Mẹ, sao con lại ở đây?" Lúc Hoàng Ngân tỉnh lại, trên người vẫn còn hơi choáng váng. "Không phải con vẫn đang ở nhà sao?" Trần Lan nhìn Hoàng Ngân một cái, lại nhìn Đỗ Thanh Nga đang ngồi trong góc, sắc mặt vẫn luôn vô cùng khó chịu, rồi mới cẩn thận nói Bác sĩ nói con có thai gần hai tháng rồi Hả? Hoàng Ngân sững sờ, nhưng ngay sau đó cô lại rất vui mừng Cô kích động túm lấy tay mẹ mình Thật ạ? Con thật sự có em bé rồi sao? Vậy thì xương xương của cô được cứu rồi, có đúng không? Quá tốt rồi Quá tốt rồi. Sắc mặt, Trần Lan khá phức tạp, bà gật đầu. Ừ. Độ thanh Nga ngồi trên xe lăn vẫn luôn cúi đầu, lạnh mặt, không nói lời nào. Hai tháng rồi. Trời ạ, Hoàng Ngân ôm được cái bụng còn chưa to ra của mình. Vậy có nghĩa là từ lần mình bị Lưu Manh tập kích đó, thật ra đã có thai rồi. Còn sau này... Lúc Hoàng Ngân mới đột nhiên như tới chuyện mình có uống thuốc, cô vội vàng hỏi Trần Lan... Mẹ, bác sĩ kiểm tra em bé trong bụng con chưa? Bọn họ nói thế nào? Bác sĩ nói bởi vì dạo này con có vẻ quá áp lực, nên em bé trong bụng phản ứng rất lớn. Bác sĩ bảo con phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt nghĩ mấy thứ không nên nghĩ. Nếu mà động thai, thì khả năng sinh non cũng không nhỏ đâu. Lúc Trần Lan nói những lời này, trong lòng khó tránh việc tự trách bản thân. Sinh, sinh non. sắc mặt Hoàng Ngân hơi tái đi, cô ôm lấy bụng mình, tự nhủ. Không sao đâu, đứa bé chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Lần trước bị thương nặng như vậy, nó còn chống chọi được, huống chi là lần này. Chắc chắn con yêu có thể kiên trì được. Trần Lan nhìn Hoàng Ngân thở dài. Con nói xem, sao con lại ngốc như thế chứ? Sinh một đứa không đủ à, mà còn đi sinh cho nó hai đứa. Không phải cố tình chọc tức mẹ đấy chứ. Hoàng Ngân nhắm mắt lại, không muốn nghe những lời cảm giảm này của bà. Mẹ! Con muốn nghỉ ngơi một lát. Được rồi, con nghỉ ngơi trước đi, mẹ đưa em gái con đi làm thủ tục xuất viện. Trần Lan nói xong thì định đi. Lúc này Hoàng Ngân mới chú ý tới Đỗ Thanh Nga ở chỗ cửa phòng. Cô khẽ liếc qua một cái, thấy ánh mắt của em gái không có gì khác thường, Hoàng Ngân mới yên lòng. Thanh Nga có thể xuất viện rồi sao ạ? Hoàng Ngân lo lắng hỏi mẹ. Ừ, bây giờ chỉ còn chờ mấy thứ hộ chiếu kia xong xuôi là có thể xuất ngoại rồi. Tốt quá! Hoàng Ngân cười. Trần Lan đẩy đỗ Thanh Nga ra khỏi phòng bệnh. Thật ra, từ khi hai chân của Thanh Nga bị cắt đi, Hoàng Ngân biết em gái mình đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn sán lạn như trước kia nữa, thậm chí có thể nói là trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Có đôi khi Hoàng Ngân cảm thấy em mình có vấn đề về tâm lý mới trở nên cực đoan như thế. Mấy lần cô đã thương lượng với mẹ mình, định đưa Thanh Nga đi gặp bác sĩ tâm lý, cố gắng để em mình buông bỏ mối hận không nên có này. Nhưng Thanh Nga nhất quyết không chịu, cảm xúc phản kháng rất dữ dội, còn trách mẹ và chị gái đối xử với mình như bệnh nhân tâm thần. Hoàng Ngân cũng không biết phải nói sao nữa. Bộ Thanh Nga được đón từ bệnh viện về, Hoàng Ngân đang mang thai cũng về nhà, ngay cả Dương Dương cũng bị đón về. Hoàng Ngân vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn sán lạn của Dương Dương, cô gần như giật mình hoảng hốt mất một giây. Dương Dương, con, sao con lại ở đây? Cô kinh ngạc, một giây sau mới bừng tỉnh. Chẳng lẽ là Cao Dương Thành trả Dương Dương lại? Trái tim cô siết chặt, anh ấy quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với mình sao? Là bà ngoại đón Dương Dương về. Dương Dương Thành thật đáp. Hoàng Ngân khẽ giật mình. Trần Lan bê đồ ăn từ trong phòng bếp ra. Mau, rửa tay rồi vào ăn cơm con. Mẹ! Hoàng Ngân nhìn bà, rồi lại nhìn Dương Dương. Ừ, Dương Dương là mẹ tự quyết định đón về. Trần Lan nói đến đây thì hơi dừng lại, tựa như lơ đãng nhìn Đỗ Thanh Nga ở trên bàn ăn, im lặng chẳng nói chẳng rằng, sau đó mới nói một câu hàm ý sâu xa. Ở nhà mình, mình tự chăm sóc sẽ tốt hơn người khác. Hoàng Ngân há miệng, muốn nói điều gì đó, rồi lại không thốt nên lời. Cô nghĩ mãi, cũng không hiểu vì sao Dương Dương lại ở chỗ Cao Dương Thành mà mẹ cô lại biết được. Có lẽ bà vẫn luôn biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Đột nhiên, điện thoại của Hoàng Ngân vang lên. Cô cầm lên xem, hóa ra là Cao Dương Thành gọi đến. Cô cẩn thận liếc nhìn Đỗ Thanh Nga ở ghế đối diện. Cùng lúc ấy, Thanh Nga cũng đang dương mắt nhìn cô. Hoàng Ngân bỗng có một cảm giác như bị người ta theo dõi, từ đầu ra cho đến tận ngón chân đều tê dại. Đồng nghiệp gọi điện thoại đến, con đi nghe máy đã. Hoàng Ngân nói dối, sau đó xoay người đi vào phòng mình. Cửa đóng lại, cô hít sâu một hơi rồi mới nghe điện thoại. Alo. Là anh. giọng nói trầm trầm của Cao Dương Thành từ đầu dây bên kia truyền tới. Trái tim Hoàng Ngân siết chặt. Chỉ vẹn vẹn một giây thôi mà cô đã suy nghĩ đến rất nhiều điều rồi. Nghĩ đến khoảnh khắc anh nói lời chia tay ở trên sân thượng, nghĩ tới đêm anh ấy và Khuất Mỹ Hoa hôn nhau. Vâng. Hoàng Ngân rất ít nói, hầu như đều chỉ có một chữ. Đầu bên kia im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng. Hôm nay, dì Trần tới đón Dương Dương đi. Vâng. Hoàng Ngân vẫn trả lời một chữ. Thật ra, khi Trần Lan xuất hiện ở trước cửa nhà anh, ngay cả Cao Dương Thành cũng hoảng hốt. Khi bà đưa ra yêu cầu muốn đón Dương Dương về, kỳ thật anh cũng phải rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Anh nghĩ trong khoảng thời gian này để cậu con trai nhỏ ấm áp này ở bên cô, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Lúc Trần Lan ra về, Cao Dương Thành có nhắn với bà một đoạn thế này: "Vì Trần, cháu sẽ không buông tay cô ấy." Hiện tại cháu chỉ không nỡ làm cô ấy khó xử thôi. Cháu không giống hai người, nỡ dùng tình yêu của cô ấy đối với mình để đâm vào tim cô ấy. Nhưng cháu không bao giờ làm được như thế. Cháu tỉnh nguyện để cô ấy đâm mình vô số nhát dao, còn hơn là nhìn cô ấy xây một giọt lệ. Dì Trần, một ngày nào đó, thời gian sẽ chứng minh cho hai người thấy, tác thành thật sự là một chuyện rất tốt. Không thể không nói, những lời này của Cao Dung Thành đã đâm sâu vào tim Trần Lan. Kỳ thật, bà đã sớm hoài nghi, mình ngăn cản đôi trẻ yêu đương như vậy, thật ra chẳng có khác gì với người phụ nữ ác độc kia. Bà vẫn luôn nghĩ, nếu như mình chọn cách chúc phúc cho họ, thì có thể thật sự như lời Cao dương Thành nói không? Thật ra, đó chính là một chuyện tốt đẹp. Mặc dù biết sau này, bọn họ có thể còn gặp phải rất nhiều gập ghềnh, bà đã tự cho rằng mình đúng, muốn kéo hoàng ngân lại trước những khó khăn ấy. Nhưng cuối cùng quay đầu lại mới phát hiện ra mình mới là người tạo nên những chất trở cho con. Thế nhưng hôm nay cô con gắn nhỏ của mình đã biến thành bộ dạng này, bà còn tác thành cho hai người thế nào đây? Có phải bà thật sự nên nói cho cô biết những sự thật trước kia? Giây phút này, Trần Lan thật sự bối rối. Ở bên này Hoàng Ngân vẫn đang nói điện thoại với Cao Dương Thành. Nếu như anh không có việc gì... Em cúp máy trước đây Trong giọng cô vẫn còn chút buồn bực Đúng vậy, cô thật sự đang tức giận Đang ghen Mà ở đầu bên kia Lại là sự lặng im suốt một lúc lâu Của Cao Dương Thành Hoàng Ngân cho rằng anh sẽ không nói chuyện do sự một lát rồi mới tắt điện thoại Nhưng nghe thấy Cao Dương Thành hỏi Em có sợ không? Câu hỏi đột ngột này của anh Khiến cho Hoàng Ngân ngây người Chị nghe thấy anh tiếp tục hỏi thử, từ nay về sau chúng ta cứ rời xa nhau như vậy." Giọng nói trầm khàn của anh giống như một viên đạn hơi cay, viền mắt của Hoàng Ngân lập tức đỏ lên. Có sợ không ư? Đương nhiên là cô sợ. Khi anh nói ra lời kia, cả người cô quả thật như sắp sụp đổ. Cô cố gắng là thế, cô nén không để bản thân nói ra lời tuyệt tình, nhưng đến cuối cùng, người nói ra hai chữ kia trước lại là anh. Hoàng Ngân hít một hơi, ngực đau thắt. Mẹ gọi em đi ăn cơm rồi, em cúp máy trước đây. Đỗ Hoàng Ngân! Trước khi cúp điện thoại, Hoàng Ngân nghe thấy tiếng gọi tức giận của Cao Dương Thành. Mới vừa cúp điện thoại, Hoàng Ngân đã lập tức hối hận. Cô không nên hành động theo cảm tính như vậy. Cô lại đang giận chuyện anh và khuất Mỹ Hoa, nhưng mà cô nên trực tiếp hỏi anh rõ ràng qua điện thoại, nhưng không phải bọn họ đã chia tay rồi sao? Cô còn hỏi thế nào đây? Cô không hỏi được, cho nên đến cuối cùng chỉ có thể buồn bực cúp điện thoại. Tín hiệu báo máy bận lạnh lùng cứng nhắc từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, mang đến cho Cao Dương Thành cảm giác lạnh lẽo. Đột nhiên, anh có một ảo sát. Đỗ Hoàng Ngân rời đi như vậy, có thể thật sự sẽ mãi mãi không trở về nữa. Có thể cô chưa từng nghĩ sẽ trở về. Cao Dương Thành mạnh mẽ nện chiếc điện thoại ở trong tay liên tường chút giận, chiếc điện thoại lập tức bị chia năm sẻ bảy, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bữa tối có chút ngột ngạt, ngoại trừ Dương Dương, những người khác đều trầm mặc, có tâm sự. Dương Dương nghiêng cái đầu nhỏ, chớp đôi mắt to, không hiểu chuyện, hỏi Đỗ Thanh Nga. Dì ơi, dì bị sao thế? Tâm trạng không tốt sao? Tại sao dì không nói gì? Đỗ Thanh Nga chỉ lạnh lùng liếc về phía Dương Dương. Ăn cơm của cháu đi. Kể từ lúc biết cậu bé là con của chị gái và người đàn ông kia, thái độ của cô với Dương Dương đột nhiên thay đổi 180 độ, thậm chí còn không hiểu tại sao lại chuyển sự oán hận lên đứa trẻ vô tội này. Việc này đúng như Hoàng Ngân nói, thật ra lòng cô đã có chút thay đổi. Dương Dương lần đầu tiên nghe gì nói như vậy với mình. Cậu bé sợ tới mức bàn tay nhỏ bé đang bưng bát cơm run lên, trốn vào trong lòng mẹ. Trần Lan trừng mắt, tức giận mắng Thanh Nga. Con làm gì thế? Tâm trạng không tốt, chút giận lên con nít sao? Dù thế nào con cũng là gì của thằng bé đấy. Đỗ Thanh Nga không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc Hoàng Ngân, sau đó miệt mài ăn cơm. Trong lòng Hoàng Ngân rất phức tạp, giống như bị rắc một lọ ngũ vị, vô cùng khó chịu. Trong ngôi nhà này, hình như càng ngày càng có khoảng cách. Cô thật sự không biết đi làm gì mới phải. Buổi đêm, Hoàng Ngân nằm trên giường ôm dương dương, hai mắt mở to, ngây người nhìn trần nhà trắng toát. Cộc, cộc, cộc. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Mời vào. Hoàng Ngân tưởng là mẹ, thế nhưng người đẩy cửa tiến vào lại là Thanh Nga. Thanh Nga. Hoàng Ngân kinh ngạc ngồi dậy. Chỉ thấy em gái bưng một bát canh gà, một tay để xe lan tiến vào. Hoàng Ngân vội vàng xuống giường đẩy xe giúp, bưng bát canh gà cho Thanh Nga. Mẹ nấu đấy, uống lúc còn nóng. Hoàng Ngân thoáng vui mừng trong lòng, nhìn Thanh Nga như vậy, cô cảm thấy có chút xúc động. Cảm ơn em. Cô bưng bát canh gà từ tay Thanh Nga, không nói gì, cũng không suy nghĩ nhiều, uống hết bát canh. Đội Thanh Nga cũng không vội đi ra ngoài. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy chị gái của mình uống xong bát canh gà kia, cô mới bưng bát đi, ra khỏi phòng của Hoàng Ngân. Hoàng Ngân muốn đẩy cô đi ra, nhưng lại bị cô lạnh lùng từ chối. Không cần, đừng coi em là người tàn tật. Nói đến nước này, Hoàng Ngân đương nhiên không dám làm gì nữa. Buổi đêm, Hoàng Ngân bị đánh thức bởi cơn đau bụng. Dương Dương Trên chán Hoàng Ngân liên tục toát ra lớp mồ hôi lạnh. Xương Dương. Giọng nói nhỏ bé yếu ớt của cô bất lực vang lên trong đêm tối, bàn tay không ngừng đẩy sang người đang ngủ say ở bên cạnh. "Mẹ!" Dương Dương tỉnh lại. "Mẹ ơi, mẹ, mẹ bị sao vậy?" Xương Dương vội vàng bật đèn đầu giường. Đèn sáng chiếu lên hai má trắng bệch như giấy của Hoàng Ngân. Xương Dương lập tức sợ quá khóc lớn. "Mẹ ơi, mẹ bị sao thế? Sao mẹ lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?" Hoàng Ngân ôm bụng, thở hổn hển một cách khó khăn. "Cục Cưng, đi gọi bà ngoại, gọi bà ngoại ngay." "Dạ." Cậu bé vén chăn lên, nhảy xuống giường. Thế nhưng vừa vén chăn lên đã nhìn thấy một mảng màu đỏ tươi trên chiếc ga. Dương Dương từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy, lần đầu tiên trông thấy, cậu bé sợ tới mức cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, khóc lóc chạy nhanh ra khỏi phòng. "Bà ngoại, bà ngoại!" Mẹ chảy máu rồi, mẹ chảy nhiều máu lắm, bà ngoại ơi! Trần Lan đang ngủ, vừa nghe thấy tiếng la thất thanh của Dương Dương, lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bà vội vàng đi dép lê, rồi chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Dương vừa nhìn thấy Trần Lan, lập tức càng khóc lớn hơn. Cậu kéo tay của Trần Lan chạy nhanh đến cửa phòng của Hoàng Ngân. Bà ngoại ơi, bà ngoại mau cứu mẹ con với, con không muốn mẹ chết đâu, nhanh lên đi! Cậu bé khóc đến nấc lên. Bên ngoài rất ồn ào, muốn không khiến Đỗ Thanh Nga ở trong phòng tỉnh giấc là không thể. Nhưng cô cũng chỉ xoay người, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, giống như mọi việc ở bên ngoài đều không liên quan gì đến mình. Trần Lan vừa nhìn thấy đống máu trên giường, sợ tới mức chân tay luống cuống mất mấy giây. Sao? Đang yên, đang lành lại chảy nhiều máu như vậy. Bà đã sống hơn nửa đời người, nhưng chưa từng gặp tình huống này. mẹ đi gọi một hai không? Ngân ngân, con chịu đựng một chút Hoàng Ngân được đưa đến bệnh viện gần đó Cô hôn mê mấy lần vì đau trong xe cấp cứu Phụ nữ mang thai ra nhiều máu Phải nhanh chóng truyền máu cu chữa Hoàng Ngân ở trong phòng cấp cứu Liên tục cầm tay của bác sĩ cầu xin bọn họ Cứu đứa bé, nhất định phải giúp tôi giữ được đứa bé Cô gái, cô đừng kích động Xin cô hãy giữ tâm trạng bình thường nhất Thả lòng nào, thả lòng đi Bác sĩ không ngừng Trấn An Hoàng Ngân Ở bên ngoài phòng cấp cứu Trần Lan liên tục đi đi lại lại Trên hành lang dài Dương Dương ngồi nghỉ trên ghế Nhắm mắt Hai tay chắp thành nắm đấm đặt ở ngực Dùng giọng nói ngây thơ thành kính Cầu nguyện cho mẹ của mình Thần Linh Xin ngài nhất định Phải phù hộ cho mẹ Và em gái nhỏ của con được bình an Điều mà Đỗ Thanh Nga bất ngờ Là mình lại đi theo xe cấp cứu đến đây Cô ngồi trên xe lăn Mặt không cảm xúc Hai mắt nhìn cảnh đêm tối om bên ngoài cửa sổ, ngây người. Một tiếng sau, Hoàng Ngân được các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bởi vì bị tiêm thuốc mê nên cô đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Hoàng Ngân! Mẹ! Vừa thấy Hoàng Ngân ra ngoài, Trần Lan và Dương Dương vội vàng lên đón. Đỗ Thanh Nga vẫn không hề nhúc nhích. Bác sĩ, tình hình con gái tôi hiện giờ như thế nào? Trần Lan túm lấy tay bác sĩ, căng thẳng hỏi tình hình sức khỏe của Hoàng Ngân. Người mẹ an toàn, còn đứa trẻ không giữ được. Bác sĩ nói đúng sự thật. Có lẽ câu nói này đã kích động đến màng nhĩ của Hoàng Ngân. Cô đang mơ mơ màng màng, đột nhiên tỉnh lại. Cô khó khăn đưa tay ra, nắm chặt áo của bác sĩ. Con... con của tôi... Các ngón tay bởi vì dùng lực quá mạnh mà chuyển thành màu trắng bịch kinh người. Ngân ngân, Trần Lan đau lòng vì con gái. Tại, tại sao? Nước mắt tuyệt vọng của Hoàng Ngân không ngừng chảy dài. Con bé kiên cường như vậy, sao có thể nói mất là mất? Cô không thể khống chế được nữa, bật ra tiếng nức nở. Tôi không nên để mình dính mưa, là tôi, là tôi đã hại chết con mình, tại sao lại có thể như vậy, tại sao? Cô gái, trước tiên cô đừng kích động. Đứa trẻ này không liên quan nhiều đến việc cô cô dính nước mưa hay không. Theo kết quả sinh non từ phía bệnh viện, cô đã uống về thuốc sẩy thai cho nên mới dẫn đến việc đứa trẻ sinh non. Sẩy? Thuốc sẩy thai? Trần Lan hoàn toàn ngây người. Hoàng Ngân kinh ngạc, khuôn mặt vốn trắng bệch lập tức tái mét, nước mắt đau đớn không ngừng chảy. Bác sĩ nói tôi uống thuốc sẩy thai sao? Sao? Sao có thể? Hôm nay ngoại trừ ăn cơm ra Tôi chỉ uống một bát canh gà, chứ không ăn thứ gì khác nữa. Không thể nào. Đỗ Thanh Nga nhìn chị gái đang khóc như mưa ở trước mặt, gương mặt không chút cảm xúc của cô, cuối cùng cũng có chút biến đổi. Có gì mà không thể chứ, thuốc xảy thai đó là do chính tôi cho vào bát canh đấy. Đỗ Thanh Nga thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Hoàng Ngân còn đang kinh hãi, nhưng lại không có một chút áy náy và tự trách nào. Trần Lan vừa nghe Thanh Nga nói như vậy, cơ thể lào đảo, suýt nữa thì ngất xỉu. Con, con nói thật sao? Trần Lan chỉ vào đỗ Thanh Nga, chất vấn cô. Không để đứa trẻ không sinh non, chẳng lẽ giữ lại? Giữ lại để chị ta tiếp tục dây dưa với bác sĩ cao sao? Cô cười lạnh, trong nụ cười là sự đoạn tuyệt. Dương Dương ở bên cạnh không biết có nghe hiểu lời của gì hay không, đột nhiên oà một tiếng mật khóc. Gì là người xấu, người xấu Con không thích gì nữa Bốp Một cái tắt mạnh mẽ rơi lên mặt Đỗ Thanh Nga Người vung cái tắt này Không phải ai khác là Đỗ Hoàng Ngân Vừa mới đứng dậy khỏi giường Tay cô để giữa không chung Run rẩy dữ dội Con người đẫm nước mắt đỏ ngầu Nhìn chằm chằm vào gương mặt gần như méo mó của em gái mình Nước mắt nơi đáy mắt ngày càng nhiều Cuối cùng Giống như nước lũ tuôn trào Điên cuồng chảy ra ngoài Đỗ Thanh Nga, em có biết, thứ em giết chết không chỉ là đứa bé ở trong bụng chị. Giọng nói run rể của Hoàng Ngân lạnh lùng quát lên với cô, phá vỡ cả hành lang yên tĩnh. Thứ em giết là tất cả hy vọng của chị và Dương Dương. Tính mạng của Dương Dương nằm trên người đứa bé ở trong bụng chị. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm như vậy? Hoàng Ngân thật sự không muốn tin vào sự thật này, cũng không dám tin. Cô thở gấp, nước mắt rơi xuống. Đỗ Thanh Nga, đó là hai sinh mệnh còn sống sờ sờ, sao em có thể làm như vậy? Đỗ Thanh Nga ngước mắt lên, thản nhiên nhìn chị mình. Màng của con trai chị là do em cho, lúc trước không phải là em cứu nó thì nó đã chết từ lâu rồi. Bốp, lại là một cái tát lên gương mặt lạnh như băng của Đỗ Thanh Nga. Lần này người đánh cô không phải Hoàng Ngân mà là Trần Lan. Trần Lan nhìn tính cách vặn vẹo của con gái mình, bàn tay khựng lại trong không chung, càng run rẩy dữ dội. Đỗ Thanh Nga, mày lòng dạ rắn rết, mày làm như thế không cảm thấy có lỗi với chị mày sao? Chị ta có xứng với con không? Đỗ Thanh Nga gào lên với Trần Lan. Con bé làm gì có lỗi với mày hả? Con bé đã từng phản bội mày sao? Con bé cũng quen biết người đàn ông kia trước mày cơ mà. Mày dựa vào cái gì oán hận chị mày cướp đi người đàn ông của mày, hả? Vì cứu bọn họ mà mày mất đi hai chân. Có phải mày cảm thấy mình cao thượng lắm hay không? Có phải mày cảm thấy họ mắc nợ mày cả đời hay không? Hay là mày cảm thấy nếu hai đứa nó sớm nói cho mày biết mối quan hệ của chúng nó, mày cũng sẽ không rơi vào tình trạng thế này? Đỗ Thanh Nga, tai nạn xe cộ kia xảy ra, người được mày cứu mạng không phải ai khác chính là chị gái mày. Cho dù có mất đi hai chân, chuyện mày cứu chị gái mình cũng là việc nghĩa không thể không làm. Bây giờ mày dựa vào cái gì ở đây oán trách con bé, oán hận con bé, trả thù con bé. Mày là đồ điên. Đỗ Thanh Nga, nhiều ngày nay Tao chính là người không xứng là mẹ nhất Chiều theo sự càn cuối của mày Tao không nên như vậy, không nên Nếu không, cũng sẽ không tạo nên kết cục bi kịch như bây giờ Trần Lan hối hận muộn màng Trong đáy mắt trong trẻo lạnh lùng của Đỗ Thanh Nga Không có một gợn sóng Dường như có ánh sáng u ám, ảm đạm, lóe lên Hoàng Ngân nhìn em gái Cô không hiểu Không lâu trước đây, họ vẫn còn thân thiết như vậy Vì sao đến hôm nay lại sụp đổ đến mức như thế này? Nếu gia đình các cô còn định làm ẩm ý nữa, thì hãy đợi ra khỏi bệnh viện rồi làm ầm ý được không? Ở đây là bệnh viện, xin các cô giữ yên lặng. Cuối cùng, bác sĩ cũng không nhìn nổi nữa, lúc này mới lên tiếng ngăn cản. Cả đêm, Hoàng Ngân không ngủ. Khi trời tờ mưa sáng, trên giường bệnh đã không còn thấy bóng dáng cô. Trần Lan lo lắng đi ra ngoài tìm kiếm mãi Cũng không thấy Gọi điện thoại lại thấy tắt máy liên tục Nhưng bà cũng yên tâm một chút Hoảng Ngân tuyệt đối Sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ Cho đến nay Cô đều tỏ ra kiên cường hơn người bình thường Cho dù có lúc phải rơi nước mắt Nhưng mà cô cũng biết lau khô Tiếp tục tiến lên Hơn nữa cô còn có dương dương chống đỡ Cô không thể làm ra chuyện gì điên rồ được Cuối mùa đông Vừa xảy thai xong, Hoàng Ngân sau khi mất máu quá nhiều, vậy mà lại ngơ ngác bên cạnh bờ biển thấu xương, nằm cả một ngày. Mãi đến tận khuya, cô vẫn không nhúc nhích. Cả ngày trôi qua, không ăn uống được gì. nước mắt đã thấm ướt người từ lâu. Nhưng mà cô lại không cảm thấy đói chút nào, cũng không cảm thấy lạnh. Chẳng qua, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Thật sự quá mệt. Cô không hiểu vì sao một người sống trên thế giới này lại có thể khổ sở đến thế. Dường như cho dù xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy cô chính là người đáng lẽ nên chịu đựng tất cả đau đớn khổ sở. Hẳn là tất cả mọi người đều cảm thấy cô là một người siêu phàm, cô không sợ hãi bất cứ thứ gì, chuyện gì cũng có thể chịu đựng được. Nhưng mà lần này cô thật sự rất mệt mỏi. Hoàng Ngân sống nhiều năm như vậy Chưa từng có một giây phút nào mệt mỏi như bây giờ Nếu có thể Cô rất hy vọng Chỉ cần nhắm mắt Sẽ không phải tỉnh lại nữa Nhưng cô nhắm mắt lại Vẫn có thể nghe thấy tiếng gió biển gào thét Vẫn có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc Xói gào như địa ngục phát ra Khi nước biển xô mạnh vào đá ngầm Hoàng Ngân chật vật mở to mắt Muốn liếc nhìn cảnh đêm đen nhánh này một chút Lại không ngờ Vừa mở mắt ra Đã nhìn thấy anh Cao Dương Thành Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen Ôm lấy thân hình mạnh mẽ rắn rỏi Hai tay vẫn giấu trong túi áo theo thói quen Đầu cúi xuống Sợi tóc ngắn cứng rắn rũ xuống chán Che đậy một vầng bóng xâm nhàn nhạt Đường nét gương mặt sắc bén Anh quay lưng đi về phía ánh sáng Càng lộ ra vẻ sâu sắc mà lạnh lùng Đôi mắt đen thâm thúy kín đáo kia Khóa chặt lấy cô. Trong một tích tắc, dường như Hoàng Ngân cho rằng mình đang ở trong mơ. Cô vươn tay rụi rụi hai mắt mình, lại phát hiện anh vẫn còn ở đó, hơn nữa còn ngắm nhìn cô yên lặng mà đau lòng như vậy. Cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh Hoàng Ngân, cuối người bế thân thể lạnh như băng của cô từ dưới bờ biển lên. Anh cất bước đi về phía trước, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân thật sâu trên bờ biển. Sau đó lại nhanh chóng bị nước biển cuốn lên, bao phủ tất cả. Hoàng Ngân vừa áp trong lồng ngực của anh, cảm giác được hơi ấm từ trên người anh chuyển sang. Lúc này cô mới dùng mình một cái, dường như bây giờ mới ý thức được cảm giác lạnh lẽo bên bờ biển khi nãy. Bàn tay to của anh siết chặt eo cô, mạnh mẽ rắn chắc, không khỏi khiến người ta yên lòng. Nước mắt Hoàng Ngân cố nến lâu như vậy. Thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hai tay cô nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, người thấy hương thơm cỏ xanh nhàn nhạt, nhạt. Hoàng Ngân khóc nhạt nhòa. Cao Dương Thành ôm lấy Hoàng Ngân, đặt cô lên ghế lái phụ. Anh định đứng dậy, nhưng làm thế nào Hoàng Ngân cũng không chịu buông tay. Đến cuối cùng, anh cũng không có cách nào đành phải ôm Hoàng Ngân cùng ngồi vào trong xe. Tay Hoàng Ngân nắm thật chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, nghẹn ngào liên miên nói Con, con của chúng ta, không còn nữa rồi Vừa nghe thấy con, Hoàng Ngân lại nghĩ đến Dương Dương, nghĩ đến Thanh Nga, càng vùi mình vào sâu trong lòng ngực anh, khóc dữ dội Cao Dương Thành lấy khăn tay ra, hơi khửng lại vài giây Anh tự tay lau đất mắt cho cô Anh biết rồi, anh nghe gì Trần nói rồi Giọng anh cực kỳ khàn, cổ họng như bị xé rách. Sau khi Hoàng Ngân biến mất, Trần Lan đã gọi điện thoại cho Cao Dương Thành, kể lại cho anh nghe tất cả những việc xảy ra lúc tối. Lúc anh nghe thấy có con, rồi lại không còn nữa, anh có phản ứng gì? Có lẽ anh đã sững sốt mất ba phút trong điện thoại. Nghe thấy Trần Lan ở đầu dây bên kia, liên tục gọi mình, nhưng anh lại chẳng nói gì, cứ thế ngắt điện thoại. Sau đó nữa... Anh bắt đầu hành trình đi tìm kiếm mẹ của con anh, rồi cuối cùng lại tìm thấy cô trong làn nước biển. Anh quả thật không dám tưởng tượng, nếu anh đến chậm một bước nữa thì sẽ như thế nào đây? Có thể nào từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa không? Cao Dương Thành vừa nghĩ vậy, đáy lòng có chút hoảng hốt, cánh tay vòng qua eo cô, lại siết chặt thêm một chút. Anh vội vàng mở hệ thống sưởi ấm trong xe lên hết cỡ, sau đó bắt đầu giúp cô cởi áo khoác trên người, rồi áo len đã thấm ướt, áo lót trong. Đối mặt với sự không đứng đắn của anh, Hoàng Ngân hoàn toàn giống như một đứa bé ngoan, mặc cho anh cởi từng chiếc áo trên người mình. Cô cũng không phản kháng lại chút nào, thân hình mảnh mai đến mức run rẩy. Tối hôm qua, em... em còn ra tay đánh Thanh Nga. Hoàng Ngân nghiêng người vào lồng ngực anh, tiếp tục nghẹn ngào lầm bầm. Em rất giận, em thực sự rất giận. Em bằng lòng chặt hai chân mình ra trả lại cho con bé. Chỉ cầu xin nó đừng làm tổn thương con của em, cầu xin nó trả con lại cho em. Cảm xúc của Hoàng Ngân lại kích động. Ngân Ngân, Cao Dương Thành rũ rảnh, bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng cô. Giờ đừng nghĩ ngợi gì cả, nghỉ ngơi thật tốt đã, có được không? Anh xoay người, cầm chăn lông đến bọc chặt lấy Hoàng Ngân đã bị cởi sạch sẽ, thuận tay ném quần áo ướt súng xuống ghế sau. Nếu nói đến tức giận và phẫn nộ Cao Dương Thành tuyệt đối không kém Hoàng Ngân. Nhưng bây giờ nếu anh cũng tức giận cùng với cô, cùng lắm chỉ càng khiến cô khổ sở hơn mà thôi. Tay anh siết chặt lấy cổ tay cô, cẩn thận thăm dò mạch đập, sau đó lại xử chán cô. Sốt cao quá rồi. Cao Dương Thành cẩn thận đặt Hoàng Ngân nằm xuống ghế lái phụ. Hoàng Ngân nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ một giấc nào. Ừ. Hoàng Ngân rất hy vọng, vừa nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện đều trôi qua. Nhưng cô vừa mới nhắm mắt lại, lại ngay lập tức mở mắt ra. Đôi mắt đầy nước không chớp, nhìn Cao Dương Thành cũng đang nhìn mình lo lắng không yên, nước mắt lại chảy nhiều hơn. Đột nhiên, một tia tức giận xẹt qua tầm mắt cô. Hoàng Ngân cắn chặt môi dưới, khóc dữ dội. Cao Dương Thành ngẩn ra dây lát. Chớp mắt sau, anh cúi đầu xuống thật gần cô, trong vẻ mặt có chút kích động, ngón tay nhẹ nhàng giữ chặt người cô để cô quay mặt về phía mình. Nói cho anh biết vì sao lại giận anh? Vì ngày đó anh nói ra câu nói kia sao? Vừa nhắc đến câu nói kia, nước mắt của Hoàng Ngân lập tức càng rơi nhiều. Cô cắn môi chặt hơn. Cô nói, chúng ta chia tay đi, quả thật giống như một con dao nhọn, tàn nhẫn đâm vào trái tim cô. Đến bây giờ, ở đó vẫn còn dâng lên nỗi đau sâu thẳm. Nói cho anh biết đi. Cao Dương Thành lại đến gần cô hơn. Hơi thở ấm áp, sợp vào mũi hoàng ngân, khiến cô mặc dù đang đau lòng, vẫn không nhịn được, mà tim đập mạnh. Hàm răng bị Cao Dương Thành bá đạo cậy mở. Nói với em bao nhiêu lần rồi, không được cắn môi kiểu gì cũng phải cắn nát môi mình ra mới vừa lòng sao? không cần anh lo. Hoàng Ngân giận dỗi, hất tay anh ra. không phải chúng ta chia tay rồi sao? em không cần anh lo. cô hờn dỗi, tiếp tục quay mặt sang hướng khác. Cao Dương Thành biết rõ, lần này Hoàng Ngân giận thật rồi. mắt sâu đảo nhanh mấy vòng ánh sáng cũng hơi ảm đạm. anh không từ bỏ, tiến đến gần mặt Hoàng Ngân hơn nữa. cánh môi mỏng gần như sắp dán lên môi cô. Em biết rõ ngày đó khi anh nói những lời kia là sợ làm khó em. Anh biết em không muốn làm tổn thương anh lần nữa, giống như bốn năm trước. Anh cũng biết rõ, em đã đồng ý với anh, phải thật sự cố gắng vì chúng ta. Cho nên, trong tình huống đó, anh chỉ có thể làm như vậy mới khiến cho em không khó khăn như thế. Nhưng mà, anh không hề có ý định muốn từ bỏ em. Thật ra ngày ấy... Cao Dương thành nói, bút ve gương mặt Hoàng Ngân, khói miệng hơi nhách lên một nụ cười đau khổ. Thật ra, ngày ấy, anh vô cùng sợ hãi em sẽ nói ra câu nói kia, vì anh biết nếu câu kia mà đi ra từ trong miệng em, thì có lẽ đời này anh với em thật sự sẽ không còn cơ hội nữa. Muốn em cho anh thêm một cơ hội, có lẽ lại phải đợi bốn năm sau, rồi bốn năm sau nữa. Anh không thể đợi được, cho nên đành phải chặn lại câu nói của em trước khi em kịp nói ra. Nước mắt Lại lần nữa lăn dài trên hai gò má ửng hồng của Hoàng Ngân. Nghe xong những lời này, trong lòng cô vô cùng cảm động, nhưng vẫn cứng miệng, nghiêng mặt đi, không trả lời anh. Cao Dương Thành sững sờ nhìn Hoàng Ngân. Cao Dương Thành, anh vốn là một cây củ cải lăng nhăng. Hoàng Ngân dường như thật sự không nhịn được nữa, lại lầm bầm, mắng một câu. Vành mắt lập tức lại ướt, hai chân trần chuồng của cô lại bực bội đá lên không chung một cái. Khi anh quay về, tiện đường ném tôi ở quán rượu ven đường là được. Cô không muốn trở về, cũng không muốn đi cùng anh. Không được, không thể tùy tiện được. Tìm ngôi nhà nào tiện nghi ấy, phải tiện nghi nhất. Hoàng Ngân lại vội vàng nói thêm một câu. Cao dương Thành cúi đầu dựa vào tay lái, hai mắt khóa chặt lấy cô, hoàn toàn không có ý định lái xe. Hoàng Ngân thấy anh không lái xe, cũng không có ý định muốn đi, chỉ một mực nhìn mình chằm chằm. Cô thấy vậy, trong lòng cũng không kìm được, hơi sợ hãi. Cô chớp mắt nhìn anh. Anh nhìn cái gì? Cao Sương Thành hơi nhíu mày, nghiêm túc. Đỗ Hoàng Ngân, em nói xem, nếu không phải lương tâm em bị chó gặm thì cũng là chỉ số thông minh bị chó nuốt mất rồi à? Hoàng Ngân ngậm miệng. Cô nhíu mày không vui, nguyết anh một cái. Anh có ý gì hả? Cao Sương Thành không vui bóp cầm cô. Lăng nhăng ấy à? Đến cái biệt danh anh chẳng dính dáng đến nửa chữ ấy, thế mà em lại còn phong cho anh, đồ vô lương tâm. Hoàng Ngân cũng khó chịu lườm lại anh. Tôi vô lương tâm à? Chẳng phải là bác sĩ cao không xử lý mối quan hệ với bạn gái cũ cho gọn gàng sao? Ồ, không đúng, không phải bạn gái cũ, mà là vị hôn thê cũ. Nếu nói vậy thì thực ra tôi cũng không có tư cách để mà nói câu đó, mà nói đi nói lại vẫn cảm thấy mình giống bồ nhí. Hoàng Ngân cảm thấy ấm ức. Phiền muộn, không nói được thành lời. Đôi mắt sâu thẳm của Cao Dương Thành thoáng lóe sáng. Hôm đó em đã nhìn thấy à? Em đã từng đến nhà anh sao? Vâng. Hoàng Ngân thành thật trả lời, cười giả tạo nói. Hơn nữa, khéo làm sao mà lại để tôi nhìn thấy cảnh hai người đang ôm hôn tạm biệt nhau thắm thiết đấy? Bác sĩ Cao, anh Trung Thủy thật đấy. Giọng điệu của Hoàng Ngân chua ngoa, thế anh hoàn toàn không có ý định lái xe đi cô cảm thấy hơi phiền, thôi tôi đi xe buýt vậy. nói rồi cô liền cúi người nhặt bộ quần áo ướt sũng ở ghế sau lên mặc vào. cao dương thành vội vàng giật lấy bộ quần áo từ tay cô vứt ra ghế sau. anh làm cái gì đấy? hoàng ngân bực tức, tức là vì chuyện anh ôm hôn khuất mỹ hoa. hết xong cô đó mắt cô đỏ lừ lên, nhưng ngày sau đó trước mặt tối sầm lại, cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Cánh môi lành lạnh của cô đã bị Cao Dương Thành nuốt chừng. Hoàng Ngân phản kháng, hai tay cô cố đẩy người đàn ông đang đè nặng lên mình ra, lúng búng phát ra những âm thanh đi ra, không rõ ràng. Nhưng nói cho cùng thì cô vẫn là phụ nữ, hơn nữa bây giờ còn đang ốm nặng, làm sao mà so được với tên đàn ông đang đè trên người mình đây? Một tay của Cao Dương Thành túm chặt lấy hai tay cô, khóa lên trên đầu, khiến cô không thể động đậy được nữa. Một tay khác lại ngang ngược, nắm lấy cầm cô, bắt cô phải hé miệng, rồi vội vàng xông vào xâm chiếm. Cút ra! Hoàng Ngân đá anh, nhưng vẫn chỉ là phí công vô ích, thậm chí hai chân còn bị anh lấy chân đè lại. Mẹ kiếp! Hoàng Ngân chửi thầm trong lòng. Chính lúc cô há miệng ra để chửi, hàm sang cũng bị anh đẩy ra, sau đó cái lưỡi linh hoạt của Cao dương Thành chui vào trong, không ngừng chiếm đoạt. Hoàng Ngân bị nụ hôn thô bạo của Cao Dương Thành làm cho thở hồn hển, Cứ nghĩ đến việc mấy ngày trước, anh cũng đối xử với khuất mỹ hoa như thế này. Trong lòng của Hoàng Ngân lại trào lên sự bực bội. Cô dứt khoát chơi áp, cắn mạnh vào đầu lưỡi của Cao Dương Thành. Hừ! Nghe thấy tiếng hừ vì khẽ đau của anh. Thế nhưng Hoàng Ngân không ngờ, anh chẳng những không chịu thả cô ra mà thậm chí còn trở nên hung hãn hơn. Anh nâng gương mặt cô lên, dỉ mạnh, khiến nụ hôn tanh vị máu này. Càng trở nên sâu hơn Hoàng Ngân cảm thấy mình sắp bị anh hôn đến nỗi ngạt thở Thấy anh không chịu thôi Thậm chí còn trở nên điên cuồng hơn Hoàng Ngân nào dám cắn anh nữa Vội vàng há hẳn ra Cuối cùng chỉ đành mặc cho anh say đắm hôn cô Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu Cao Dương Thành mới buông cô ra Dù vẫn chưa thỏa mãn lắm Anh nhìn trầm trầm vào cô Bằng ánh mắt nóng bỏng Hơi thở nặng nề kéo cầm cô Sao không cắn nữa đi? Cho anh đáng đợi. Hoàng Ngân thở hồn hền, nhìn khóe môi anh vẫn còn phương tơ máu, dù có chút sót anh nhưng vẫn cứng miệng. Hôm đó em đến nhà anh, sao không gọi cho anh? Những hón tay của Cao Sông Thành nghịch nghịch mái tóc của Hoàng Ngân. Căn bản Hoàng Ngân không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Cô hừ một tiếng. Anh nghĩ em sẽ gọi điện cho anh trong tình huống đó sao? Đúng, anh thừa nhận, hôm đó anh với khuất mỹ hoa. Không đúng, hôm đó anh bị cô ấy cưỡng hôn, anh đã đẩy cô ấy ra ngay lập tức. Hơn nữa cũng đã nói rõ với cô ấy, cả đời này anh không thể yêu cô ấy được. Ngoài ra, việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà chính là xúc miệng. Điều này em có thể hỏi con trai chúng ta. Đối với lời giải thích của anh, Hoàng Ngân chỉ có thể chừng mắt lườm anh. Trong đầu cô không ngừng lặp lại cảnh tượng ngày hôm đó. Quả thực, nụ hôn của bọn họ chỉ diễn ra trong mấy giây, thế nên cô mới hiểu nhầm đó là nụ hôn tạm biệt, thậm chí khuất mỹ hoa còn không được anh mời vào nhà. Thế nhưng... Tại sao hai người lại ở đó với nhau? Hôm đó hai người đang hẹn hò ạ? Nếu đúng như thế thì chẳng phải quá là tốc độ của cái dã này là quá nhanh rồi sao? Anh cũng muốn biết cái vấn đề này đấy. Từ hôm đó Vũ Phong với Thủy Sam rủ anh đi uống rượu giải sầu, anh mới uống có một tí đã say rồi. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ngồi trên xe của Khuất Mỹ Hoa, hôm sau anh đi hỏi Vũ Phong mới biết, lúc đó cậu ta và Thùy Sam say rượu quậy phá, Thùy Sam chạy mất, cậu ấy đỡ anh nên không đuổi theo Thùy Sam được, mà đúng lúc đó trùng hợp gặp được Khuất Mỹ Hoa, cậu ấy chỉ đánh giao lại anh cho Khuất Mỹ Hoa, sau đó đuổi theo Thùy Sam. Đàn ông ấy à, gặp sắc quên bạn là chuyện bình thường, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Em có vừa lòng với lời giải thích này của anh không? Vậy thì Thùy Sam và Vũ Phong bây giờ đang yêu nhau à? Tự dưng Hoàng Ngân lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Cao Dương Thành chán nản. Đỗ Hoàng Ngân, đầu óc của em đừng có nhảy số nhanh thế được không? Có thể giải quyết chuyện chúng ta cho xong rồi hẵng hóng hết những chuyện khác được không? Bác sĩ Cao cực kỳ bất mãn với thái độ tương từng của cô. Hoàng Ngân chấp chớp mắt. Miễn Cưỡng đồng ý. Cao Dương Thành cười phá lên, sau đó lại véo cầm cô như thể đang trừng phạt. Chẳng trách hôm đó anh gọi cho em mà giọng em cứ buồn buồn. Em à, có chuyện gì không vui có thể nói thẳng ra với anh được không? Cứ giấu hết mọi chuyện trong lòng, cái tính này của em đã biến em thành kiểu người gì không biết. Cao Dương Thành nói thế rồi ghé lại gần, hôn lên chóp mũi cô. Bàn tay to lớn của anh cầm lấy đôi tay nhỏ của cô, đau lòng vuốt ve. Hoàng Ngân, anh luôn nghĩ rằng chúng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện với nhau như vậy, nếu em có điều gì buồn khổ Có thể nói với anh đầu tiên. Thế nhưng, con mất, chuyện đau khổ như thế, vậy mà em lại chọn cách âm thầm chịu đựng một mình. Thà một mình trốn trong nước biển lạnh như băng, cũng không chịu gọi điện nói với anh một câu. Hãy anh đi khắp thành phố tìm em không phương hướng như một kẻ điên. Nếu như anh không tìm thấy em, thì anh phải làm thế nào đây? Có phải là em định ngủ luôn trong nước không? Cho đến khi chết cống hoặc chết đói luôn. Nghe anh trách móc, đôi mắt đỗ hoàng ngân đỏ lên. Em... Em chỉ không biết nên nói với anh thế nào, trong lòng em cảm thấy vô cùng có lỗi, bởi vì em không chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Em đã để mất đứa bé, em... em rất sợ hãi khi nói với anh. Em biết anh sẽ không trách móc em, không nói gì em, nhưng em sợ anh dễ buồn, sợ anh tự trách. Thế nên em vẫn không dám nói với anh, thà tự gánh chịu chuyện đó còn hơn. To Dương Thành xót xa, hôn lên bàn tay lạnh lạnh của cô. Chính vì biết cái tính này của em nên anh mới luôn lo lắng cho em, bởi vì em luôn ôm mọi chuyện vào mình. Thao Dương Thành nhìn cô một cách nghiêm túc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Rất nhiều lúc không phải người khác coi em là siêu nhân, mà chính là bản thân em. Thế nên em cứ như thế này khiến anh vừa yêu vừa hận, lại vừa đau lòng vừa sốt ruột, không thay đổi được em. Thế nên sau này anh đành phải tự quan sát em nhiều hơn, quan tâm đến em nhiều hơn. Để phát hiện ra những tâm tư dấu kín trong lòng em. Xin lỗi. Hoàng Ngân nghẹn ngào, xin lỗi anh. Giữa chúng ta không cần hai từ xin lỗi. Mỗi lần nghe em nói từ này, trong lòng anh lại vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay, chúng ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với nhau cả. Còn về con... Cao Dương Thành khẽ vuốt ve phần bụng dưới bằng phẳng của Hoàng Ngân. Trong khoảnh khắc đó, anh có thể cảm nhận thấy một cách rõ ràng, bụng của cô đang run run. Mà tim anh cũng thắt lại theo Nơi này vẫn còn hơi đau đau Cho dù muốn nói xin lỗi Thì cũng chưa đến lượt em Không chăm sóc tốt cho con Có lẽ là cả hai chúng ta đều có lỗi Nhưng mà người có lỗi lượt nhất Chính là người làm cha Là anh đây Ngay đến sự an toàn cơ bản nhất Cũng không thể cho con được Trong đôi mắt đen lấy của Cao Dương Thành Hiện lên một lớp sương mờ Hoàng Ngân cũng không kiềm chế được Tức mắt lưng tròng. Cô ngại ngào nói Thực ra không ai trong chúng ta nghĩ đến cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này Em lại càng không ngờ có ngày Thanh Nga lại trở thành kẻ giết chết con em Em thật sự rất giận nó Nhưng em còn có thể làm được gì đây Em không thể hận nó Nó là em gái em Để em gái duy nhất Em không thể để mất thêm một người thân nào vào lúc này nữa Thế nên em chỉ có thể trốn đi buồn bã một mình Cuối cùng không chịu được nữa Cô vùi mặt vào lồng ngực của Cao Dương Thành khóc nức nở. Cao Dương Thành ôm chặt cô vào lòng, bàn tay anh đặt lên gáy cô, ôm ghi lấy cô, áp vào vị trí trái tim của mình, thử xoa dịu cô đôi chút. Hoàng Ngân, hôm nay anh không thể đưa em đến quán rượu, để hôm khác vậy, bây giờ chúng ta về nhà đã. Thấy tâm trạng của Hoàng Ngân dần dần tốt lên được chút ít, Cao Dương Thành mới khởi động xe. Cô chớp mắt hỏi. Về nhà... Nhà nào cơ? Nhà em. Trong mắt Hoàng Ngân lóe lên một tia sáng, cô lắc đầu. Em không muốn về. Mắt cô đẫm nước. Em không muốn về đâu, bây giờ em không muốn nhìn thấy nó. Ngân ngân, nghe anh nói, trốn tránh không bao giờ là cách hay cả. Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện với dì Trần được. Ngoài ra, dì vẫn luôn rất lo lắng cho em. Hôm nay dì đã gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc. Dặn dò anh, bảo anh tìm thấy em thì nhớ đưa em về, dì ấy còn bảo rằng muốn nói chuyện với chúng ta đấy. Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn Hoàng Ngân. Khó có dịp mẹ em xuống nước trước, nói không chừng lần này, thảo luận xong lại có kết quả. Thấy Hoàng Ngân vẫn đang do dự, Cao Dương Thành cũng không vội. Đương nhiên, nếu như em thật sự không muốn về, anh sẽ đưa em về nhà của anh, còn đến quán rượu thì em đừng hòng nhá, giờ em đang ốm như thế này phải hạ sốt cho em ngay lập tức chứ." "Vâng." Hoàng Ngân khẽ vâng một tiếng, đôi mắt chớp chớp như thể đang mệt mỏi. "Tạm thời em không muốn quay về, anh đưa em về nhà anh đi, em hơi mệt, nếu như muốn nói gì cũng không cần vội." "Được." Cao Dương thành gật đầu. "Vậy anh gọi điện thông báo cho gì Trần trước." Cao Dương thành nhanh chóng gọi điện cho Trần Lan, để tiện cho Hoàng Ngân nói chuyện với mẹ, anh bật loa ngoài điện thoại lên. Hoàng Ngân cảm thấy hình như thái độ của mẹ cô đối với Cao Dương Thành tốt hơn trước rất nhiều. Không biết đó là ảo giác của cô hay là như thế nào. Tóm lại, mẹ cô cũng không dục cô mau chóng về nhà nữa. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Ngân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bỗng nhiên điện thoại của Cao Dương Thành gieo vang. Lúc đầu họ tưởng là Trần Lan gọi lại, nhưng sau khi nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Hoàng Ngân sững ra. Người gọi điện thoại không phải ai khác mà là mẹ anh Ôn Thuần Như. Đối với người này, Hoàng Ngân vẫn luôn tránh cho xa, dường như cô hơi hoảng loạn, sau đó vội nhìn ra cửa sổ.